Chúc mừng Sở Vinh bảo vệ được 30 trận thắng liên tiếp, nếu như có thể thắng thêm 15 trận, có thể thay đổi kỷ lục của học viện rồi." Hoa Anh mở miệng chúc mừng, trên mặt nở nụ cười như gió xuân. Hình như bằng hữu tốt an ủi nhau, hiển lộ lòng dạ vượt qua người cùng lứa tuổi. "Vậy cảm ơn lời chúc của ngươi rồi." Sở Vân nhàn nhạt cười, trong đầu bỗng nhiên chợt lóe linh quang, nhưng muốn theo đuổi Điểm linh quang này lại không thấy hình bóng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 104. Học phân như nước chảy. Đi mà vẫn còn. Hả lúc sở vân rời khỏi đấu trường. Mã hữu tài mang theo ngữ khí trách cứ nói. Đối với tiểu tử kia. Hoa anh ngươi hà tất phải giữ sắc mặt tốt. So với thô tục. Yêu nhã một chút thì đã sao. Ha ha ha. Hoa anh cười rộ lên. Thậm chí so với nữ tử còn đẹp hơn Ánh mắt của hắn thật sâu nhìn vào bóng lưng rời đi của sở vân Trong lòng cũng rất ngưng trọng Sở vân này thực sự không đơn giản Có thể trầm khí được như vậy Căn bản không phải là thiếu niên 13 tuổi Trong lúc đối chiến Ta từng cố ý nhiều lần bình phán Hắn điều ngoảnh mặt làm ngơ Lòng giả thâm trầm Tâm tư lạnh tĩnh quả thực đáng sợ Hắn thực sự mới 13 tuổi sao ao vừa rồi rõ ràng nghĩ được cái gì đó. Chết tiệt, chỉ chớp mắt một cái đã quên rồi. Đến tột cùng là cái gì đây? Sở Vân cau mày, thẳng bước tới cửa tạp vụ đường, lúc này hắn mới cả kinh. Hắn dùng lực vỗ mạnh sau gáy. Ta thắng liên tiếp. Hoa Anh chúc mừng ta bảo vệ thắng liên tiếp, cho ta linh cảm. Không sai, trong tạp vụ đường có nhiệm vụ thắng liên tiếp, vì sao ta lại quên được thực sự là buồn ngủ gập gối đầu. Ha ha, lần này học phân của ta không thể hạ xuống được. Nhiệm vụ đấu trường, liên tục thắng 3 trận liên tiếp, thưởng 1 học phân. Nhiệm vụ đấu trường, liên tục thắng 5 trận liên tiếp, thưởng 2 học phân. Nhiệm vụ đấu trường, liên tục thắng 10 trận liên tiếp, thưởng 3 học phân. Nhiệm vụ đấu trường là do thư viện cổ vũ giữ các thư sinh luận bàn với nhau, tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Bởi vậy học phân thưởng cho không hề keo kiệt, then chốt nhất chính là nhiệm vụ đấu trường có thể tiếp nhận vô hạn lượng. Trong thư sinh có một nhóm người rất lớn quanh năm tiếp nhận nhiệm vụ đấu trường, những loại hình nhiệm vụ khác rất ít làm. Sở Vân thắng liên tiếp 3 ngày, tính thêm một trận với Nhan Khuyết, tổng cộng là 31 trận thắng liên tiếp, tới tạp vụ đường trực tiếp lĩnh phần thưởng nhiệm vụ học phân trên Ngọc Bội thân phận nhất thời tăng lên một mảnh lớn, 18 học phân. Số điểm này nhất thời dẫn tới oanh động không nhỏ trong tạp vụ đường. Thật cao điểm a, ta thấy mà không nhịn được chảy nước miếng. Rất nhiều người há to miệng, thần tình dậy ra. Người so với người thực tức chết người. Rất nhiều tân sinh than thở, nhìn Ngọc Bội thân phận của chính mình chỉ có 1, 2 điểm, rất không nói được gì giữa các tân sinh, có thể thu được 18 học phần trong ngày nhập học thứ 3, thực sự hiếm thấy. Then chốt chính là thực lực, đại yêu đao tú tuyết của Sở Vân, đao thuật đại thành, có thể nói hắn khó có thể chiến bại trên sân đấu. Những người có thực lực này như Nhan Tuyết học trưởng, Hoa Anh học trưởng, người nào không phải trên trăm điểm. Rất nhiều lão sinh nghị luận với nhau. Xin chào, ta muốn nhận nhiệm vụ luyện chế huyết khí đan. Sở Vân cũng không dự định thu tay lại hiện giờ, lại nhàn nhạt, nhạt cười chuyển sang nói với thành viên học lý hội quản lý tác vụ đường. Nhiệm vụ sinh sản luyện chế huyết khí đan, tổng cộng có 3 nhiệm vụ, một là luyện chế 10 viên trong vòng 2 ngày, một là luyện chế 50 viên trong vòng 3 ngày, một là thành viên học lý hội trình bày rất tường tận mỗi một nhiệm vụ, thái độ của hắn đối với Sở Vân rõ ràng đã có chuyển biến nhất định. Cho dù lúc trước sở vân đánh thương nặng lĩnh tụ nhan khuyết của bọn họ Thế nhưng sau đó lại khiêu chiến đoàn sứ giả hộ hoa của chữ y y Nhục nhã mã hiểu tài gia tộc quyền thế một phương Cũng coi như giúp những đệ tử hàn môn bọn họ một đợt thống khoái vui vẻ Người có thực lực chân chính luôn luôn được tôn kích Điều này không quan hệ tới trận doanh khác biệt Nguyên là sự sùng bái đối với lực lượng từ trong huyết mạch nhân loại Sở vân chầm ngâm một lúc Suy nghĩ hạn chế thực lực của chính mình, chung quy vẫn chỉ lựa chọn hai nhiệm vụ trong đó, bỏ lại một nhiệm vụ, cho dù là như vậy cũng khiến thành viên học lý hội giật mình không thôi. Thư sinh bình thường, lực chọn một nhiệm vụ đã oán hận thời gian quá mức eo hẹp, nghĩ không ra sở văn thoáng cái liền lựa chọn hai nhiệm vụ khác nhau. Tiểu đan hỏa trong phòng lặng lặng thiêu đốt, quang mang lửa nóng xua tan đi cái lạnh, tạo thành bầu không khí tương đối ấm áp. Kim Bích Hàm ngồi bên giường, nhìn hai tay Sở Vân liên tục biến đổi, không ngừng tổ hợp thành các loại thủ ấn khác nhau, theo Tống Yêu thú hồ ly xinh đẹp luyện chế huyết khí đan. Nàng lặng lặng ngồi xem, nhãn thần không khỏi có chút ngây dại. Nàng đã tận mắt nhìn thấy tiến bộ từng ngày của Sở Vân, từ lúc học tập thủ ấn cơ bản, vô cùng không thuần thục, sau đó từng bước từng bước đề cao, khắc khổ luyện tập, một khắc cũng không ngừng nghỉ tới hiện tại đã có thể thành thạo khống chế hỏa diễm, thành công luyện chế huyết khí đan. Trong sinh hoạt trước kia, đối tượng tiếp xúc của Đôn Hoàng công chúa đều là hậu nhân của trọng thần đại tướng Vương Công Hào Môn, nhìn thấy không ít thiên tài anh tuấn. Bình tĩnh mà xét, tuy rằng tướng mạo của Sở Vân rất anh tuấn, nhưng vẫn như cú thua kém bọn họ rất nhiều. Mặc dù tư chất tốt, đao thuật cảnh giới đại thành khiến người khác có cảm giác kinh diễm. Thế nhưng yêu nghiệt hơn so với hắn không phải là con số ít, tuổi trẻ thành danh, thành công hơn hắn càng không thiếu. Tầm mắt của Kim Bích Hàm rất cao, người bình thường khó có thể vào pháp nhà ăn của nàng. Thế nhưng lúc này, trong đôi con mắt đẹp lại nhộn nhạo rung động, nàng phát hiện trên người sở vân có một phẩm chất đặc thù hầu như không thể nhìn thấy tại các đệ tử vương công hào tộc quyền thế. Đó chính là khắc khổ. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy qua thiếu niên nào khắc khổ như vậy, không lúc nào không nghiền ép tiềm lực của chính mình, mỗi một giây một phút đều vượt qua trong tu luyện, cho dù là thời điểm ăn uống vẫn như cũ không ngừng tay khắc động thủ ấn, không hề để thời gian trôi đi một cách lãng phí. Nếu đổi lại thành những đệ tử quyền quý trời sinh ngậm chìa khóa vàng, chỉ sợ đã sớm kêu khổ ngất trời. Cho dù không kêu khổ thấu trời cũng chỉ là cắn răng kiên trì. Chịu đựng buồn khổ và dày vò Thế nhưng từ trên mặt sở vân Kim Bích Hàm không hề cảm thủ được vẻ buồn khổ Ngược lại Nàng cảm thấy tình tự trên người sở vân chính là Lửa nóng chàn đầy Hắn hưởng thủ loại sinh hoạt như vậy Đến tột cùng có bao nhiêu động lực Mới có thể khiến hắn hăng hái khắc khổ tới loại trình độ này Để hắn cam tâm chịu đựng Thậm chí không phát hiện thống khổ Ngược lại thưởng thức vui vẻ Kim Bích Hàm không nghĩ ra là Cố Nghi vấn này quanh quẩn trong đầu nàng, để nàng có một loại xung động muốn tìm tòi. Đây là lần đầu tiên nàng hiếu kỳ đối với một người cùng lớn tuổi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105: Công chúa Hiếu Kỳ luyện đan thuật thay đổi từng ngày bí mật sống lại của Sở Vân, sợ rằng Kim Bích Hàm mãi mãi không thể biết được. Bù đắp tiếc nuối, trọng sinh một lần, có bao nhiêu hài lòng? Điều này, chỉ sợ cũng chỉ có một mình một người Sở Vân có thể hội khắc sâu, chỉ có mất đi mới hiểu được quý trọng. Sở Vân rất hài lòng, mỗi khi hắn khắc động thủ ấn liền cảm giác được một cỗ xung sướng và thỏa mãn khó có thể nói thành lời. Hắn kiếp trước, ngón tay hoàn hảo, nhưng tinh thần chết lặng, thường xuyên cứng nhắc như khúc gỗ điêu khắc, không thể động đậy. Hiện tại, hắn có thể tự do biến hóa thành bất cứ thủ hình gì, Hắn kiếp trước, từng bước từng bước lục lọi trên con đường luyện đan thuật. Hắn hiện tại có danh sư chỉ đạo, càng có ấn pháp luyện đan kiếp trước hi vọng xa vời, mong nhớ ngày đêm nhưng chưa bao giờ chiếm được. Khác với kiếp trước, hắn thực sự sống lại rồi, mặc kệ là thân thể hay tâm linh, hắn hiện tại đối với sinh mệnh có nhiệt tình, có yêu thương xuất phát từ chỗ sâu nhất trong nội tâm. Khi ngươi đổi một góc độ thật lớn khác, chuyển biến một loại tâm tính, nhìn lại trước kia, toàn bộ thế giới sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệnh đất, nhân sinh của ngươi cũng sẽ biến hóa. Sở vân cũng không biết loại tình cảm nhiệt tình yêu thương này của chính mình đã tạo ra cho hán khí chất vô cùng đặc biệt, một loại tình cảm không ngừng tiến về phía trước, và cũng lặng yên hấp dẫn mọi người bên cạnh, ví dụ như kim bích hàm. Hắn hiện tại đang chìm đắm trong môi vẻ luyện đan, thủ ấn luyện đan cơ bản, hắn đã thành thạo rồi. Thư sinh bình thường sẽ không lý giải được, chỉ có Sở Vân với đối lập kiếp trước mới có thể sản sinh loại cảm khái như thế này. Nhìn khuôn mặt tươi cười của Sở Vân kết thúc luyện đan, Kim Bích Hàm không nhịn được hỏi, "Ta chưa bao giờ nhìn thấy qua người nào luyện đan có thể vui sướng tới như vậy, có thể hội tâm đắc gì sao?" Đương nhiên rất nhiều. Sở Vân nhìn không được cảm khái. Thủ ấn luyện đan không biết cao minh hơn bao nhiêu lần so với luyện đan pháp theo kinh nghiệm của giới du hiệp. Nói ví dụ, phương diện then chốt nhất khi điều tiết khống chế hỏa diễm, dùng phương pháp của ta trước kia chỉ có thể hạ mệnh lệnh đơn giản, lửa lớn một chút, lửa nhỏ một chút. Thế nhưng trong thủ ấn luyện đan, có thủ ấn chuyên môn đặc thù, biểu thị độ nóng hai phần ba phần các loại. Có thể nói, thủ ấn luyện đan là phương diện kinh nghiệm thuần túy tổng kết thành lý luận. Loại lý luận này càng có tiềm lực phát triển sâu hơn rất nhiều so với kinh nghiệm thông tục phức tạp. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ từ bỏ luyện đan pháp ban đầu, chuyên tu thủ ấn luyện đan. Trong lúc nhất thời, Sở Vân cảm khái rất nhiều. Hắn đã dùng hơn 20 năm để hình thành được luyện đan pháp này, hiện tại thay đổi kiến cho hắn có cảm giác thay đổi một ngày mới, quyết định sáng suốt. Kim Bích Hàm cười, dáng dỡ như hoa như nắng ấm, lại hỏi, "Đêm nay còn muốn tu luyện trong Phỉ Thúy Mộng cảnh sao?" Câu trả lời của Sở Vân Phi thường thẳng thắn, không ngoài dự liệu của Kim Bích Hàm, đương nhiên, có thể có tiến bộ như vậy có công lao nhất lớn của Phỉ Thúy Mộng cảnh. Nói chung, ta thiếu huynh một nhân tình, một ngày đêm khổ tu như vậy, Chuyện Tiên hiệp Hưng Đông, tảng sáng ngày mới, Sở Vân dùng hai bàn tay lấy nước, hoàn thành nhiệm vụ tưới nước lưu nguồn phong ngự đàng, thuận tiện dành chút thời gian lục soát, muốn tìm ra được hạt giống hoàn chuyển đan nguyên thủ trong lời đồn đãi. Ban ngày, tiến vào học đường đi học, khóa học luyện đan, khóa học văn sự, khóa học chế nang, Sở Vân bằng vào nỗ lực của bản thân, cùng với ký ức của kiếp trước, biểu hiện rất ưu dị, thường xuyên thu được phần thưởng học phân. Trừ học tâm gia chính là ứng phó khiêu chiến, mỗi ngày 10 trận, rút thăm trước mặt mọi người, sau đó đến tạp vụ đường nhận nhiệm vụ sinh sản, trở lại tầm ốc, tiến hành luyện đan, ôm đao minh tưởng, dùng đan dược, cộng thêm hồn phách tiến vào phỉ thú mộng cảnh, tu luyện thủ ấn. Một tuần sau, tốt tốt tốt Từ lúc ta dạy cho ngươi thủ ấn luyện đan cơ bản, trong thời gian 1 tuần ngắn ngủi ngươi đã nắm giữ thành thạo, không hề kém hơn so với những lão sinh khác. Xem ra ta vẫn xem thường thiên phú của ngươi a." Bạch Mi Đan sư dùng ánh mắt tràn đầy vui mừng, ôn hòa nhìn Sở Vân. Tuy rằng đã sớm định nhiệm vụ cho Sở Vân phải luyện thủ ấn luyện đan tới trình độ tinh thông, thế nhưng Bạch Mi Đan sư cũng biết, loại chuyện này không phải một lần là xong chí ít cũng cần phải có thời gian nửa năm, nhưng khiến hắn vô cùng không ngờ chính là thiên phú của Sở Vân tốt như vậy, tiến độ nhanh như vậy, chỉ trong thời gian 1 tuần đã có thể nắm giữ được thủ ấn luyện đan cơ bản tới trình độ thành thạo rồi. Trong lòng Sở Vân âm thầm cười khổ, hắn đối với thiên phú của chính mình coi như hiểu biết rõ ràng, nếu như không có kiến nghị và trợ giúp của Kim Bích Hàm, cộng thêm ký ức kiếp trước để hắn thiếu đi rất nhiều đường vòng, hiện tại nhất định không thể đạt được trình độ này. Đối với hiểm lầm của Bạch Mi Đan sư, hắn không phí công giải thích, chỉ gật đầu nói, vẫn là đan sư dạy dỗ có phương pháp. Nhìn biểu tình bình tĩnh, không quan tâm hơn thua của Sở Vân, Bạch Mi đan sư càng thêm thưởng thức, lúc này quyết định nói: "A m, ngươi trở về lựa chọn chương trình học cho tốt." Cuối tuần này ta sẽ dạy ngươi thủ ấn độc môn của Viện chủ đời thứ 3. Viện chủ đời thứ 3? Sở Vân nghe vậy, kinh ngạc gật đầu. Hắn nhớ tới nhiệm vụ vô cùng quái lạ tại Tạp Vũ Đường, Viện chủ đời thứ 3 không phải bị công nhận là sỉ nhục của Thiên Ca thư viện sao? Vì sao lại muốn dạy hắn loại thủ ấn luyện đan độc môn này? Bạch Mi Đan sư nhìn ra nghi hoặc của Sở Vân, ý vị thâm trường nói: Sở Vân, mọi việc không nên nhìn bề ngoài. Viện chủ đời thứ 3 trong mắt ta chính là Viện chủ Thiên Ca vĩ đại nhất. Sau này ngươi sẽ chậm rãi lý giải. Viện chủ Thiên Ca thư viện đời thứ 3 bị công nhận là Sỉ Nhục thư viện, cư nhiên trong miệng Bạch Mi đan sư lại trở thành nhân vật vĩ đại nhất. Điều này khiến Sở Vân không tránh khỏi nghi hoặc, muốn truy hỏi, Bạch Mi đan sư quyết giữ lại nút thắt, mạnh mẽ đuổi Sở Vân đi viện chủ đời thứ 3, đến tột cùng là loại người như thế nào? Sở Vân không khỏi thì thào trong miệng, vừa đi đường vừa suy tư, thế nào? Sở Vinh có hứng thú đối với nhiệm vụ rắc rưởi nhất kia sao? Thực không giấu giếm, ta đã tiếp nhận nhiệm vụ này. Kim Bích Hàm đột nhiên xuất hiện, không biết từ nơi nào bước tới cạnh Sở Vân, mở miệng cười nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 106, xỉ nhục hay là vĩ đại? Pháp môn ngư yêu tuyệt phẩm Sở Vân hiện tại biểu thị kinh ngạc, thời gian ở chung càng lâu, hắn càng phát hiện ra chính mình và Thạch Gia Minh có rất nhiều điểm giống nhau. Cái khác thì không nói, chỉ nói riêng phong cách không làm chuyện không ý nghĩa, mỗi một việc làm đều có mục tiêu. Trên thực tế, tâm tính của hai người hợp nhau, đã thành bạn tốt. Tuy rằng không tới mức như hình với bóng, Thế nhưng thân ảnh của hai người trong thực đường thường xuyên bị mọi người nhìn thấy. Được rồi, nói thực cho huynh biết, kỳ thực mục tiêu ta tiến vào Thiên Ca thư viện học tập chính là một đạo pháp quý giá nhất trong tàng kinh các. Thế nhưng muốn đổi được đạo pháp kia thực sự vô cùng không dễ dàng. Ta cần học phân, rất nhiều học phân. Kim Bích Hàm trực tiếp nói vào trọng điểm. Sở Vân cảm thấy hiếu kỳ, hắn biết rõ đối phương rất có địa vị có thể lấy ra được loại đan dược như sinh cơ băng ngọc cao, cư nhiên còn sản sinh hứng thú đối với một quyền đảo Pháp. Kia rốt cuộc là đảo Pháp gì? Số lượng thư viện khắp Tinh Châu có tới hơn nghìn, thế nhưng lại chỉ có một thiên ca thư viện. Nguyên bản có tên thiên ca thư viện chính là bởi vì Pháp môn ngữ yêu tuyệt phẩm chấn cửu tiêu kia. Muốn đổi cần phải có một ngàn học phân, vì vậy Sở Vân Huynh phải giúp ta. Trong đôi mắt đẹp của Kim Big Hàm tràn đầy chờ mong, Sở Vân lập tức vỗ ngực nói, "Không thành vấn đề, hắn có được tiến bộ lớn như vậy, ít nhiều là nhờ vào Kim Big Hàm. Lấy giao tình của bọn họ hiện tại, trợ giúp chuyện nhỏ này tự nhiên không chút do dự. Chỉ là trợ giúp như thế nào? Học phân là thứ không thể giao dịch a." Huynh nhanh chóng thắng liên tiếp 100 trận, sau đó trên đấu trường bại dưới tay ta, Dựa theo ta tính toán, có thể một lần thu được 50 điểm tích phân." Hai mắt Kim Big Hàm sáng ngời. Sở Vân gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Cho tới bây giờ hắn đã liên tiếp thắng được 70 trận, thu được rất nhiều học phần thưởng cho. Mà tác vụ đường đặc biệt nhắm vào tình huống như thế này mới thiết lập nhiệm vụ đấu trường. Ai có thể chung kết được chuỗi chiến tích thắng liên tiếp của Sở Vân sẽ được thưởng rất nhiều học phần. Lúc đầu chỉ có 5 học phần, sau đó theo Sở Vân không ngừng thắng lợi, càng lúc càng tăng lên, hiện tại đã đạt tới con số 30 học phần. Nếu như thực sự thắng liên tiếp 100 trận, nói không chừng học phần thưởng cho sẽ tăng lên tới 50. Hơn nữa nhiệm vụ đấu trường thắng liên tiếp vẫn có thể lĩnh được, đối với Sở Vân hầu như không tạo thành tổn hại, chỉ là 50 học phần, khoảng cách 1000 học phần thực sự quá mức xa xôi đi. Hiện tại huynh đã có bao nhiêu học phần?" Sở Vân quan tâm hỏi. Kim Bích Hàm sáng người hai mắt, đưa ngọc bội trong tay cho Sở Vân nhìn, thần tình có chút kiêu ngạo. Sở Vân vô cùng hoảng sợ, 57 học phần. Ta không nhìn lầm sao? Tuy rằng hắn nhận được học phần rất nhiều, nhưng tiêu hao càng nhiều hơn, cho tới hiện tại, duy trì tại mức trên dưới 20, không tăng cũng không giảm bao nhiêu, không có biện pháp Một ngày một đêm, chỉ tính riêng thức ăn hắn đã tiêu tốn 3 học phần, mà điểm này chính là địa phương khiến Sở Vân kinh ngạc. Trừ đi học phần dành cho cơm nước, bình thường huynh cũng ăn không ít a, Thạch huynh, cư nhiên có nhiều học phần như vậy, thực sự khiến ta kinh ngạc. Cái gì là mắt chó thấy người thấp, cuối cùng huynh cũng đã hiểu rồi sao? Kim Bích Hàm kiêu ngạo, cười ha ha. Các tiểu tử ngươi, đáng đánh. Sở Vân cười mắng một tiếng, một tay ôm lấy Kim Bích Hàm, dùng sức xoáy xoáy đầu hắn. "A, hồng kiều tóc của ta." Thanh âm Kim Bích Hàm sợ hãi, lần đầu tiên bị một nam tử ôm vào ngực, trên mặt nhất thời đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Hai người cười cười đùa giỡn, dẫn tới ánh mắt chú ý của không ít người. "Ha ha, nguyên lai like Sở Vân ngươi không thích màu hồng phấn vũ trang, cư nhiên thích thú cái này." lại nói tiếp, Thạch Gia Minh lớn lên xinh đẹp động lòng người, vô cùng tuấn tú, tu, thì ra là thế a. Thời điểm tới trước cửa học lý hội đường, chữ y y phát sinh tiếng cười nhà. Kim Bích Hàm nghe như vậy, hận mặt đất không sinh ra cái khe, chính mình chúi đầu vào, sắc mặt thoáng cái đỏ bừng. Ngươi muốn chứng minh cái gì? Chứng minh nguyên nhân chính mình bị cự tuyệt sao? cho rằng có thể mê hoặc nam nhân trong thiên hạ, loại cao ngạo tự cho là đúng này thực sự khiến ta chán ghét và phản cảm. Khó trách đám sứ giả hộ hoa của ngươi đều không ra gì, người bị mê hoặc bởi bề ngoài, sao có thể nắm bắt được thời cơ chiến đấu. Thanh âm Sở Vân không lớn, ngữ khí thản nhiên, nhưng lực phản kích vô cùng mãnh liệt. Chữ y y bị nói tới nghẹn cổ họng, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, xấu hổ lớn tiếng nói: "Sở Vân, Ngươi không nên cản trở, khinh thường đệ tử gia tộc quyền thế chúng ta sao? Ngươi không đụng tới đám người hoa anh mà thôi, dám rỗng rạc ở chỗ này, để sự thực chứng minh tất cả đi, đừng tưởng rằng có người làm lá chắn thay cho ngươi thì ta không thể làm gì được ngươi. Cuộc chiến giữa ngươi và ta sớm muộn cũng sẽ đến, hành vi bất nghĩa của chữ gia đảo các ngươi đối với thư gia đảo chúng ta, nhất định phải nhận nghiêm phạt. Ngự khí Sở Vân dần dần chuyển lệch, thoáng toát ra tâm tình phẫn nộ ẩn sâu trong lòng. Không sai, tự ý xé bỏ hiệp định thương nghiệp, rút bỏ cửa hàng, đình chỉ mậu dịch, chính là muốn cho thư gia đảo các ngươi chứng kiến lực lượng của chữ gia đảo chúng ta, không có chữ gia đảo chúng ta giúp đỡ, loại Thâm Sơn cùng cốc như thư gia đảo các ngươi, ngay cả quân đội của chính mình cũng không nuôi nổi. Ha ha ha, không có quân đội, hải tặc sẽ trở nên náo động. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, nói lời xin lỗi đối với ta, nói không chừng ta sẽ tha thứ cho ngươi, để thương đoàn chữ gia trở lại thư gia đảo. Chữ Ý Ý liên tục cười nhà, tràn ngập ngạo khí không ai bì nổi, dùng nhãn thần quan sát Đế Nhu Úc, khinh thường nhìn về phía Sở Vân. Kim Bích Hàm không hề lên tiếng, trong lòng cũng rung động, tao ngộ của Sở Vân để nàng có một loại cảm giác đều là người lưu lạc, trầm luân. Thương đoàn chữ gia Loại Minh Hữu lúc nào cũng có thể xé bỏ hiệp nghị, đi cũng tốt. Thư gia đảo sẽ có thị thương thương nghiệp của chính mình. Cảm tạ ngươi nhường đường cho ta." Hai mắt Sở Vân lấp lánh quang mang tự tin, chữ ý ý cười sủi một tiếng. "Còn cứng đầu. Thành thật mà nói, ta đã chờ Thư gia đảo các ngươi thua tới phá sản, tổ kiến quân đội cũng không được, hải tặc liên tục tiến hành đánh cướp trong hải lãnh của các ngươi. Ha ha ha." chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, truyền thủ thủ ấn luyện đan, cái gì? Thượng đẳng, thượng, ta không thích kêu gào, để sự thực chứng minh tất cả. Sở Vân không muốn tiếp tục dây dưa với loại nữ nhân như chữ y y, trực tiếp tiến vào trong học lý hội đường. Trong thiên ca thư viện, mỗi khi qua một tuần đều phải chọn chương trình học một lần nữa, cũng tiện cho các thư sinh không ngừng lý giải và điều chỉnh. Lúc này học phần của Sở Vân đầy đủ, tiếp tục lựa chọn chương trình học luyện đan, văn sự, buông tha khóa học chế nang. Hắn phát hiện chính mình không có thiên phú chế nang, hơn nữa cũng có rút ra được thời gian để chọn một môn học hoàn toàn mới. Không thể làm gì khác hơn là nhịn đau buông tha. Sau đó lại lựa chọn chương trình học chiến đấu giữa yêu thú trung cấp, chương trình học đao chiến cao cấp, cùng với chương trình học phân biệt yêu đàn sơ cấp. Dự định mở rộng vưu thế của chính mình, phát triển với tốc độ lớn nhất. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, tự nhiên là một ngày một đêm nhận khiêu chiến mười trận, bằng vào đao thuật đại thành, mặc dù đối thủ phân tích rất thấu triệt, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn được bước chân thắng liên tiếp của sở vân, chỉ là hắn càng lúc càng cảm thấy chiến đấu cật lực hơn. Một ngày một đêm trôi qua, toàn thân mệt mỏi, chỉ là trong lòng cảm thấy rất phong phú ngủ. Sở Vân có thể cảm giác được thực lực của chính mình có bước đề cao rất vững chắc. Hừ, đây là Sau khi trở lại phòng ở, Sở Vân kinh ngạc phát hiện ra trên giường ngủ của chính mình có một đầu điều yêu, đỗ trên giường chính là một đầu bạch phụ tín thiên ông, Hải Âu. Sau khi nó nhìn thấy Sở Vân, lập tức kêu to, xòe rộng hai cánh, là thư gửi từ thư gia đạo. Hai mắt Sở Vân sáng ngời, Nhận ra đầu Bạch Vũ Tín Thiên ông này, hắn nhanh chóng bước tới trước mặt Bạch Vũ Tín Thiên ông, tức thì nó phun ra một ống trúc nhỏ chứa thư tín. Trên thế giới này có một số chủng loại yêu thú trời sinh đã chứa không gian trong cơ thể, loại không gian này lớn nhỏ khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau. Ví dụ như Bạch Vũ Tín Thiên ông, trong cơ thể có chứa không gian hình trụ dài nhỏ, không có không khí, phi thường khô giáo. Mọi người thường dùng để chuyên chở thư tín quan trọng. Nếu như Bạch Vũ Tín Thiên ông bị giết chết, không gian trong cơ thể cũng sẽ bị mất đi, bởi vậy thư tín phi thường an toàn. Lại ví dụ như Bảo Thạch Hải Đồn, trong cơ thể cũng có chứa không gian, không chỉ thể tích không gian tương đối lớn, hơn nữa hoàn cảnh ôn hòa, không khí dư thừa, thời điểm mấu chốt có thể sử dụng không gian này để cứu người. Trừ hai loại yêu thú này ra, Còn có tề tương chư thường được các thương đội ưa dùng, trong cơ thể loại yêu chư này có không gian cỡ lớn, có thể chuyên chở được rất nhiều hàng hóa. Hơn nữa chư yêu an tạc, không yêu cầu điều kiện khó khăn, nuôi nấng tương đối dễ dàng. Sở Vân mở ống trúc ra, lấy bức thư bên trong mở ra nhìn, chính là do lão đa thư Thiên Hào tự tay viết cho hắn. "Con ta, sinh hoạt trong thư viện tốt hay không?" Nghĩa phụ không có việc gì, không cần lo lắng. Số lượng từ trong bức thư không nhiều lắm, đơn giản cô đọng. Một là hỏi tình hình học tập của hắn, hai là nói cho Sở Vân biết, hiện nay thư gia đảo mở rất nhiều diêm trường, số lượng mối sản xuất ra không nhỏ, chữ hàng tại những địa phương bí mật. Trong lòng Sở Vân nổi lên cảm động, từ trong trang giấy mỏng manh này hắn có thể cảm nhận được tình cảm sâu sắc của thư Thiên Hạo. Tình hình của thư gia đảo hẳn là đã không xong tới cực điểm rồi bằng không lấy cá tính trầm ổn của Thư Thiên Hào sẽ không mở diêm trường quy mô lớn. Thế nhưng tình huống nguy hiểm như vậy mà Thư Thiên Hào vẫn không hề tiết lộ mảy may cho Sở Vân biết, không muốn tạo thành áp lực cho hắn. Không bao lâu sau, hẳn là sẽ tới thời điểm bệnh dịch Bích Ngọc Hải Đái không thể khống chế được, lan ra toàn bộ chư tinh quần đảo, khắp nơi nguy cơ. Tới thời điểm kia, mối biển khan hiếm, giá mối tăng lên, Lão đa bí mật sản xuất nhiều mối biển như vậy, rõ ràng là muốn đánh canh bạc này rồi." Trong lòng Sở Vân trầm trọng, "Thư Thiên Hào đang muốn được ăn cả ngã về không, hành động này nếu như không có Minh Hữu Cường đại giúp đỡ, chỉ sợ sẽ dẫn tới rất nhiều địch nhân vây công, vì lợi ích, cái gì cũng có thể làm được, đây là loạn thế, nhưng nếu như thành công rồi, kiếm được đầy bồn đầy bàn là chuyện nhỏ." chiếm được thị trường bán mối lớn nhất chư tinh quần đảo mới là thu hoạch trọng điểm, chỉ cần sau này nắm chắc ưu thế, thư gia đảo sở hữu một hạng mục mạo dịch hoàng kim, sẽ không cần phải phụ thuộc. Nhìn vào sắc mặt chữ gia đảo, ngày mai nói chuyện với Bạch Mi Đan sư vậy, dù trong lòng không có bao nhiêu hy vọng, nhưng Sở Vân vẫn nỗ lực làm việc, muốn thử một lần. Ngày thứ 2, sau khóa luyện đan, như vậy là không có khả năng Thiên Ca thư viện trung lập, chưa bao giờ tham dự vào nội đấu giữa chư tinh quần đảo, điểm này ta không giúp được ngươi." Sau khi nghe được thỉnh cầu của Sở Vân, Bạch Mi đan sư nhíu mày, ngữ khí cự tuyệt cũng rất kiên định. Tuy rằng hắn rất xem trọng tư chất thiên phú của Sở Vân, muốn mạnh mẽ tài bồi, thế nhưng không có nghĩa là đánh mất lập trường của chính mình. Thần sắc Sở Vân ảm đạm, tuy rằng trước đó không ôm quá nhiều hy vọng Thế nhưng sau khi bị cự tuyệt, vẫn như cũ cảm thấy rất thất vọng. Thiên Ca thư viện chính là minh hữu lý tưởng nhất rồi. Không có thư viện nhúng tay vào, hành động đánh bạc được ăn cả ngã về không của thư gia đảo rất có khả năng gặp trở ngại thất bại. Bạch Mi Đan sư thở dài, không đành lòng nói: "Ta giảng cho ngươi một cố sự đi. Trước kia Thiên Ca thư viện vừa mới thành lập, chiếm Thanh Sơn Đảo, hầu như các thế lực trong Chư Tinh quần đảo đều nhìn chằm chằm, ai cũng không muốn cho thế lực ngoại lai tiến vào chiếm giữa địa bàn của chính mình. Mà sau khi người có thực lực cường đại chống đỡ như viện chủ đời thứ nhất và viện chủ đời thứ hai mất đi, gánh nặng duy trì Thiên Ca thư viện giao cho viện chủ đời thứ ba. Bạch Mi Đan sư rành mạch nói, viện chủ đời thứ ba chỉ mạnh phương diện luyện đan, thực lực bản thân không mang tính uy hiếp, để giữ gìn đại cục. Hắn chịu nhục, suốt đời chịu vô số thỏa hiệp và hy sinh, thậm chí còn khiến người một nhà bất hòa, cho rằng là sỉ nhục của thư viện. Thế nhưng chính bởi vì nỗ lực của hắn, Hợp Tung Liên Hoành giúp Thiên Ca Thư Viện vượt qua được thời kỳ nguy hiểm nhất, được các thế lực trong Chư Tinh Quần Đảo tiếp thu, tín điều trung lập luôn luôn được quán triệt và thực hiện. Từ khi truyền thừa tới nay, Thiên ca thư viện từng bước từng bước đi tới mới có uy tín và quy mô ngày hôm nay. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 108. Chuyện thủ thủ ấn luyện đan. Cái gì? Thượng đẳng, hả? Nghe xong cố sự này. Sở vân không khỏi thở dài một hơi. Hán biết, trung lập chính là gốc dĩ sinh tồn của thiên ca thư viện. Một khi mất đi, thư viện chắc chắn khó bảo toàn bản thân rất có thể phải đối mặt với cục diện hiểm ác đáng sợ hơn thư gia đảo hiện nay, cho dù là thư viện bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài, hiện nay trở thành đầu lĩnh thế lực khắp nơi, thế nhưng đối mặt với lợi ích của bản thân, tình cảm trường cũ có vẻ yếu đối không chịu nổi một kích. Sở Vân cố nén thất lạc trong lòng, không quá cưỡng cầu. Bạch Mi Đan sư than thở một tiếng, nói: "Nỗ lực cho tốt Sở Vân ngươi rất có thiên phú, trong tương lai nhất định sẽ trở thành cường giả một phương, thư gia đạo nhất định vì ngươi trở nên cường thịnh. Tiếp theo, ta sẽ truyền thụ cho ngươi thủ ấn giữ nhà của viện chủ đời thứ 3 sáng tạo ra, thủ ấn luyện đan thượng đẳng, bát đoạn cẩm, luyện đan ấn thượng đẳng. Sở Vân nhất thời động dung, giá trị của luyện đan ấn thượng đẳng sánh ngang với một quả trứng yêu thú tuyệt phẩm thực sự không ngờ tới viện chủ đời thứ 3 lợi hại như vậy, cư nhiên sáng tạo ra luyện đan ấn cấp bậc này, quả thực là kỳ nhân một đời. So sánh với luyện đan ấn cơ bản thuộc cấp bậc hạ đẳng, luyện đan ấn bát đoạn cẩm thượng đẳng có nội dung nhiều hơn không chỉ 10 lần. Thu ấn cơ bản có 8, tổ hợp thành vô số biến hóa rối loạn, kết nối phức tạp quỷ dị, càng khiến người khác hoa mắt, thần hồn điên đảo, đủ trôi qua một canh giờ toàn bộ tinh thần của Sở Vân quán chú, nhưng cũng chỉ mạnh mẽ ghi nhớ được một phần tám thủ ấn trong đó. Bạch Mi Đan sư khẽ gật đầu, vui mừng nói: "Tốt rồi, thời điểm bản đan sư học tập trước kia còn kém xa so với ngươi, Thiên Phú luyện đan của ngươi rất tốt, không nên để mai một. Từng thủ ấn luyện đan thượng đẳng đều có công hiệu đặc thù, công hiệu đặc biệt của thủ ấn bát đoạn cẩm chính là mã hóa." Mã hóa Không sai, đây chính là hạng mục nghiên cứu, tiêu tốn tinh hoa suốt đời của viện chủ đời thứ 3, một viên đan dược luyện chế ra, đặt trong tay các cao thủ hành gia, nhiều lần kiểm tra là có thể phán đoán được thành phần chi tiết trong đó, lại trải qua nếm thử là có thể suy đoán được thủ pháp luyện đan. Điều này phi thường bất lợi đối với người giữ gìn thủ ấn luyện đan. Khi thủ ấn bát đoạn cẩm của ngươi đại thành, mặt ngoài đan dược luyện chế ra sẽ ngưng kết tám đạo vận, đạo vận kết nối với nhau thành đan oai phá đan y, đan dược hủy. Vậy thì không cần phải lo lắng người ngoài chiếm đoạt thành quả của ngươi. Lời giải thích của Bạch Mi Đan sư khiến Sở Vân mở rộng tầm mắt. Ngày mai ngươi lại tới nơi này, ta sẽ dạy cho ngươi thủ ấn tiếp theo. Thủ ấn này là bí truyền, chớ tùy ý dạy cho người khác. Trước khi đi, Bạch Mi Đan sư dặn dò nói: "Sở Vân minh bạch." Sở Vân hứa hẹn, xoay người rời đi, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu bái tạ đối với Bạch Mi Đan sư nói: "Tiểu tử bái tạ ân tình tài bồi của đan sư." Tuy rằng Bạch Mi Đan sư cự tuyệt thỉnh cầu của chính mình, nhưng Sở Vân rất hiểu rõ, trung lập chính là gốc rễ dựng thân của Thiên Ca thư viện, đổi thành chính mình cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng mà bạch mi đan sư truyền dạy loại thủ ấn quan trọng như vậy cho chính mình, rõ ràng là thực tâm tài bồi chính mình, coi như mở mang đầu óc cho bản thân. Sở vân không phải là thiếu niên ngốc nghếch ngây thơ ơ, tâm tính thành thục, nhớ tới những tao ngộ kiếp trước. Sở vân phát ra cảm kích từ sâu trong nội tâm đối với bạch mi đan sư, trở về luyện tâm cho tốt. Bạch mi đan sư phất tay, sắc mặt lạnh lùng trước sau như một. Thẳng cho tới khi Sở Vân rời khỏi học đường, khóe miệng của hắn mới không nhịn được nhếch lên, tạo thành đường vòng cung. Vừa mới đi ra khỏi cửa học đường, Sở Vân đã nhìn thấy Kim Big Hàm cấp bách bình bịch chạy tới, cầm lấy cánh tay hắn, kéo mạnh ra ngoài, "Đi mau, ta đã phá giải được tất cả bí ẩn, tìm được truyền thừa của viện chủ đời thứ 3 rồi." Viện chủ Thiên Ca thư viện đời thứ 3 bị công nhận là sĩ nhục Kỳ thực là một vị anh hùng chịu nhục, hy sinh rất nhiều vì đại cục. Hắn không chỉ giữ gìn được an toàn cho Thiên Ca thư viện, truyền xuống phương trăm chính sách trung lập, hơn nữa bản thân càng là kỳ tài luyện đan, sáng tạo ra thủ ấn bát đoạn cẩm độc đáo như vậy, có công hiệu mã hóa, là thủ ấn cấp bậc thượng đẳng. Nhân vật như vậy, trước khi chết tuyên bố một nhiệm vụ truyền thừa, nhiệm vụ này luôn luôn xếp tại vị trí đầu tiên trong tác vụ đường học phân thưởng cho cao tới 100. Bao nhiêu năm rồi, vô số tuấn kiệt trước mặt nhiệm vụ này bị chặn lại. Phẫn hận do so, thất bại đã dần dần hình thành quan điểm đại chúng, nhận thức nhiệm vụ này chính là nhiệm vụ rắc rưởi nhất, không xong nhất trong lịch sử Thiên Ca thư viện, thuần túy chỉ là trò đùa giài chêu chọc thư sinh. Sở Vân vừa mời rời khỏi học đường, Kim Bích Hàm đã vội vã chạy tới, thần tình cấp thiết, đừng nóng vội Đừng nóng vội. Truyền thừa của viện chủ đời thứ ba đến tổt cùng là cái gì? Sở vân hiếu kỳ hỏi thăm. Không nhìn thấy vật truyền thừa, địa phương then chốt đã bị thế lực thư sinh bình dân phong tỏa hoàn toàn rồi. Ai? Sao có thể không cấp bách? Người ta tân tân khổ khổ dễ sao? Nếu làm không tốt, một trăm học phân kia sẽ ngâm nước nóng rồi. Câu trả lời của Kim Bích Hàm càng khiến sở vân không hiểu ra sao. Chờ một chút, huynh đang nói, có liên lụy tới thế lực thư sinh bệnh nhân, đây rốt cuộc là sao?" Sở Vân một mặt chạy theo Kim Big Hàm, một mặt mở miệng hỏi, "Ta đã tìm kiếm tới địa điểm cuối cùng, đó là một sơn cốc bí mật, vừa định tiến vào trong xem thế nào, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều thư sinh bệnh nhân, bọn họ đã sớm ẩn nấp tại nơi này, ngăn cản đường đi của ta. Ta không tiện xuất thủ." không thể làm gì khác hơn là mời nhân vật của công chúng huynh lên sân khấu. Tốc độ nói của Kim Big Hàm rất nhanh. Cuối cùng Sở Vân cũng hiểu được, an ủi nói: "Bình tĩnh, Thạch huynh, đối phương nhất định cũng đã tiến triển tới một bước cuối cùng này, xem ra còn chưa thu được truyền thừa, bằng không đã không làm nhiều chuyện như vậy, thiết lập trạm canh gác để làm cái gì? Bọn họ quấy rầy chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, bản thân đã vi phạm quy định của học viện." bản bản không cần e ngại, chúng ta nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối. Kim Bích Hàm băng tuyết thông minh, nghe vậy nhất thời không vội vã, đôi con mắt đẹp nhìn vào Sở Vân, bên trong lóe ra kỳ quang. Huynh nói rất đúng, vừa rồi là ta quá nóng vội rồi, đích xác như vậy. Sở Vinh quả thực đáng tin, dưới loại tình huống như vậy còn có thể lãnh tĩnh được. Trong lời nói không che giấu được vẻ tán thán. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com, chương 109, câu đố cuối cùng, nhan khuyết, ta muốn ngươi sở vân cười cười, loại tình huống như thế này, nếu như đổi thành chính mình kiếp trước, chỉ sợ càng thêm không tốt, chỉ là kinh nghiệm hơn 20 năm không phải bước đi, đã ma luyện thành tính cách chầm ổn và bình tĩnh của hắn, càng tới gần trọng bảo càng phải bình tĩnh bằng không nhất định sẽ chết rất sớm, nếu không như vậy Thiên Hạ đã không có tham u khách nhất Lưu Thiên Hạ. Hai người bình tĩnh đi bộ, tiến về phía Sơn Cốc bí ẩn sau núi. Các thư sinh bình dân tử thủ nghiêm ngặt trước Sơn Cốc, nhìn thấy hai người này xuất hiện, nhất thời cảm thấy áp lực thật lớn, nhịn không được có chút rối loạn. Mắt Thất Sở Vân và Kim Bích Hàm càng lúc càng gần, rốt cuộc có thư sinh không nhịn được đứng ra, đứng lại Nơi đây là căn cứ bí mật của chúng ta, không cho phép người ngoài tham quan. Căn cứ bí mật, thực sự là lý do tốt. Các ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn chơi loại trò chơi nhỏ này? Kim Big Hàm phát ra một tiếng cười nhạo, loại lý do này thực quá ngây thơ rồi. Hừ, ta ngày hôm nay tiến vào sơn cốc này nhìn, các ngươi ai dám ngăn cản ta? Khuôn mặt Sở Vân lãnh khốc, tiến thẳng về phía trước, đứng lại. Năm sáu vị thư sinh bình dân đều tránh trước mặt Sở Vân, hét lớn. Sắc mặt Sở Vân không đổi, dưới chân tiếp tục bước, toàn thân toát ra một cỗ sát khí, đây là khí thế ma luyện được từ trong chiến đấu sinh tử hàng thật giá thật. Sắc mặt các thư sinh biến đổi, toàn thân phát lạnh. Sở Vân tiến lên một bước, bọn họ không nhịn được lui về phía sau một bước. Sở Vân liên tiếp đi năm bước, bọn họ liên tiếp lùi năm bước. Kim Bích Hàm phía sau nhìn thấy vậy, hai mắt nhịn không được tỏa sáng, có một loại cảm giác tìm đúng người, tìm được chỗ dựa vào sinh ra rất tự nhiên. Được rồi, đều giải tán đi. Lúc này, Nhan Tuyết Mặc Thanh Bảo từ trong sơn cốc bước ra ngoài. "Rõ, học trường." Ngắn ngủi trong chốc lát, năm sáu vị thư sinh cảm giác như chính mình vừa mới bước qua quỷ môn quan, toàn thân đều là mồ hôi lạnh ướt sũng. Gió trong núi thổi qua, có chút dùng mình, rốt cuộc ngươi cũng hiện thân rồi." Sở Vân nở nụ cười. Thế lực bình dân phi thường đoàn kết, ôm thành một thể. Thời điểm Sở Vân nghe được thế lực thư sinh bình dân đã suy đoán được, thân là lĩnh tụ của thư sinh bình dân, khẳng định trong lòng nhan khuyết biết rõ ràng, truyền thừa viện chủ đời thứ 3 bị ngươi chiếm được rồi sao?" Kim Bích Hàm không thể nhịn được, vội vã mở miệng hỏi. Nhan Khuất chậm rãi gật đầu, sau đó lại lắc đầu, những thứ kia đã bị ta chiếm được, chỉ là truyền thừa lại không có, hai ngươi các ngươi đi theo ta." Nói xong, xoay người tiến vào trong sơn cốc. Nhan Khuất cũng không ngăn cản bọn họ, cách làm này phi thường lý trí. Sở Vân và Kim Bích Hàm liếc nhau, cất bước đuổi kịp. Sơn cốc nhỏ, quanh co khúc khuỷu, có có chút cảm giác đào nguyên thế ngoại, nếu như đứng ở bên ngoài, không nhìn ra được bên trong có càn khôn, tại đầu cùng sơn cốc, Sở Vân đã nhìn thấy một khối đá vuông, trên vách tường có khắc một nhóm chữ, kiểu chữ cổ pháp đại khái, trong lúc chuyển ngoạt lại có ý nhị no tròn thông đạt. Kim Bích Hàm vừa nhìn vừa đọc. Nguyệt quang như thủy quyến như hoa, khẩu nhược huyền hà, đao quang kiếm ảnh nhập đan thanh, cam tâm chuyển hóa. Bút hạ nhất chuyển, tảo điệu hoành sơn, nhị lục thất tứ ngũ nhất bát. Bát ngũ tứ lục thất nhị tam, Lạc khoản tam đại viện chủ thân mút. Những chữ này, cư nhiên là thư của viện chủ đời thứ 3, xem chữ như xem người, có thể thấy được vẻ đại trí nhược ngu, biểu được biến hóa và ẩn nhẫn. Trên mặt Sở Vân hiện lên vẻ cảm khái, trong lòng lại rung động, linh quang thiểm thiểm. Cảm giác được sương mù tầng tầng đang tiêu tán ngay trước mặt chính mình, như vậy xem ra ngươi cũng lý giải được chân diện mục của viện chủ đời thứ 3 rồi. Thật không hổ là chỉ hộ, trước kia ta hoàn thành nhiệm vụ tới bước này đã phải tiêu tốn thời gian tròn 1 năm, nghĩ không ra ngươi mới nhập học được 1 tuần đã tìm được tới đây. Biểu hiện của nhan khuyết tương đối đại khái, tán thán một tiếng, chỉ vào vách núi nói: "Ha ha, như vậy nói rõ câu đố trên vách núi chính là một cửa cuối cùng, ai có thể giải được nó là có thể thu được truyền thừa." Nếu không ngại chúng ta đánh cuộc, thế nào? A, đánh cuộc gì? Mặt ngoài Sở Vân bình tĩnh, nhưng nội tâm lại nổi sóng bốn bề. Hắn đã chạm được tới chân tướng, nhan khuyết nhấc cao đầu lông mày, nghiêm mặt nói, nếu như ai giải được câu đó cuối cùng sẽ là người thắng lợi, nếu như ta thắng lợi, mời ngươi rời khỏi phòng. Ở phía tây Sở Vân không khỏi cười rộ lên, "Nếu như ta thắng thì thế nào? Ngươi sẽ không thắng được, câu đố này ta đã giải được 8 phần, chỉ còn lại mấy địa phương then chốt. Nếu như ngươi thắng, điều kiện tùy ngươi mở miệng." Nhan khuyết ngạo nghễ nói, "Được, ta chấp nhận." Sở Vân một lời đáp ứng. "Sở Vinh, vừa rồi huynh còn nói ta không nên xung động a." Trên mặt Kim Bích Hàm hiện lên thần tinh lo lắng. Câu đấu cuối cùng này rất khó, bằng vào tài trí của nàng cũng chỉ có thể cân nhắc được 3 phần trong đó. Nhan Khuất vỗ xong trưởng, cười to nói, "Được, sảng khoái. Điều kiện của ngươi là gì?" Miệng của Sở Vân cười tới sáng lạ, bươn ngón tay chọ, trực tiếp chỉ về phía Nhan Khuất. Ngữ điệu bá đạo mười phần, "Điều kiện của ta chính là, ngươi, Nhan Khuất, nếu như ta thắng, ta muốn có ngươi." Hử? Nhan khuyết vô cùng kinh ngạc. Giờ khắc này, Kim Bích Hàm cũng mở to hai mắt nhìn. Trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh. Sở Vân rất khí phách lên tiếng, một tiếng kinh người, trong sơn cốc hoàn toàn tĩnh lặng. Kim Bích Hàm nhìn vào Sở Vân, nghẹn họng nhìn chân trối. Nàng không khỏi nghĩ tới lời nói của chữ Y ý trước kia. Nguyên lai like Sở Vân ngươi thích vũ trang màu hồng phấn. Trong lòng Kim Bích Hàm khiếp sợ. Một nghi vấn càng lúc càng nặng xuất hiện trong lòng, lẽ nào Sở Vân hắn thực sự không thích nữ nhân mà thích nam nhân? Đối mặt với ngón tay của Sở Vân, nhan khuyết luôn luôn trấn định cũng có chút hoảng hồn. Lời nói của Sở Vân quá mức khiến người khác nghi xuyên xẹo. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Sở Vân cự tuyệt lời cầu hôn của chữ gia ngay trước mặt mọi người, nhất thời có liên tưởng không tốt. Gian Nan nuốt một ngụm nước bọt, khí thế của hắn tán loạn. Sắc mặt trắng bệnh, lần đầu tiên nhận thấy lần đánh cuộc này, hiểm ác đáng sợ. Sở vân chỉ vào nhan khuyết, nụ cười trên miệng càng lúc càng thêm mở rộng, cuối cùng không nhìn được ẩm ý cười to. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sự, đắc lai toàn bất phí công phu. Cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu xanh um. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 110 Chương 110 truyền thừa đời thứ 3, chân tướng tất cả thân thể nhan khuyết lay động, không khỏi lui về phía sau mấy bước.